Tào Tháo, thánh nhân đê tiện, tác giả, vương hiểu lỗi, do duyên vị diễn đọc. Quyển Sáu, chương 87 viên thượng, viên đam, huynh đệ tương tranh, Tào Tháo, cư ông đắc lợi. Tào Tháo, sai hạ hầu đôn, dẫn quân xuống phía nam, chỉ là giả ý thảo phạt Kinh Châu. Chẳng ngờ lưu biểu không hiểu ý tứ bên trong, lời tướng là thật. Ông ta nghe tin hạ hầu đôn dẫn quân ra khỏi Kinh thành cho là đại chiến cận kề. Vội vàng tăng binh quyền cho Lưu Bị Sai ông ta đi đánh chiếm trước Lấy các huyện ở Nam Dương Và đồng binh ở huyện bát Vọng Nhằm ngăn cản quân Tàu từ phía Bắc xuống Hạ Hồ Đôn, vu Cấm, Lý Điển Đánh nhau liền mấy trận với Lưu Bị Chiến sự không thể hóa giải được nữa Tháng 8 Năm Kiến An thứ 8 tức năm 203 Sau một thời gian dài Cầm cự với quân Tàu Lưu Bị đã lợi dụng địa thế Khéo đặt phục binh Tự đốt danh trại Vã Dơ rút quân hạ hậu đôn vu cấm dẫn quân truy kích rơi vào dòng vây của lưu bị may nhờ có lý điển ở lại giữ danh trại kịp thời đến cứu viện nên hai tướng mới thoát được nhưng tổn thất binh mã nghiêm trọng buộc phải chuyển từ công thành thủ lưu bị dẫn quân tiến thẳng đến huyện diệp lập tức đánh vào địa phận dự châu tào tháo bị bước vào tình thế chỉ còn cách chơi giả thành thật dẫn đại quân tiến vào đóng ở tây bình để đối trận với lưu bị trong lúc chiến sự ở phương nam nổ ra thì cuộc đấu đá nội bộ của huỳnh đệ họ viên cũng đến hồi không còn kiên nể gì nữa viên thượng đích thân dẫn quân tấn công huynh trưởng viên đàm thua hết lần này đến lần khác đành tháo chạy về huyện bình nguyên thanh châu thu nhập tàn quân viên thượng thừa thắng truy kích bao vây công phá mạnh liệt thành bình nguyên lúc này viên đàm tiền tuyến thảm hại hậu phương tào phản rơi vào thế cùng quẩn. Đành băng tính lại với bọn quách đầu. Chỉ còn các xe em Tân Bình là Tân Tị đến đầu hàng cầu viện Tào Tháo cho quân đến giải dây ký châu huynh đệ họ viên đã đến mức một mất một con. Tân Tị phụng mạnh xông ra ngoài vòng vây. Qua mấy phen lăn lộn mới đến được tiền tiến cô quân Tào. Trước tiên tìm gặp quân sư Tuân Du khẩn cầu ông ta cố gắng nói giúp việc này với Tào Tháo. Sau lưng có thể cơ tốt nhưng phía trước có mối họa lưu bị Quân Tào lại rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan, trong trướng trung quân tranh luận suốt nửa ngày mà vẫn chưa quyết định được. Nhưng đại bộ phận tướng lĩnh đều thấy Viên gia đã loạn. Nếu đem so sánh thì Lưu Biểu mới là kẻ địch lớn. Chủ Trương trước kết quả phát Lưu Bị đánh thẳng đến Kinh Châu, Hạ Hậu Đôn vu cấm trước đây bị thua, lại càng sát sức ủng hộ Chu Trương này. Chỉ số ít bọn Hứa Du, Quách Gia, Lâu Khê là đồng ý tiếp nhận lời cầu xin đầu hàng của Viên Đam và dẫn quân lên phía bắc tào tháo ngồi im trước xoáy án chao mày suy nghĩ mãi cũng không biết nên lựa chọn thế nào tào tháo biết phiên thượng cố nhiên là mối họa trong lòng nhưng tên giặc tay to càng khiến người ta phải đau đầu chuyện đánh thẳng đến kinh châu thì tào tháo vẫn chưa nghĩ tới nhưng tuyệt nhiên không thể để tên giặc tay to nhân lúc vắng người mà tiến vào một khi quân chủ lực điều về mạng bắc biên giới dự châu sẽ bỏ ngỏ Nếu lại có một trận thảm bại như trần bác vọng Hứa đồ tất sẽ nguy to Lưu bị chẳng phải không biết đánh nhau Chỉ là hơn 10 năm nay Chưa có đất đứng chân mà thôi Hiện nay hắn được lưu biểu hậu thuẫn Giáp mã đầy đủ Lương thảo không thiếu Thì không thể nào coi nhà được Tuân Du nhìn hứa Du lâu khay Tranh biện với chư tướng Trước sau vẫn nhíu chặt hai mày, Không nói một tiếng Chuyện này ông tuy ủng hộ Nhưng lại không tiện nói nhiều Chỉ vì Tân Gia và tuân Gia, cùng là những đại tộc ở Dĩnh Xuyên, hai nhà có quan hệ thông gia với nhau. Cô mẫu của Tân Du gả cho nhà họ Tân, con của bà là tuân Thao. Nếu so với Tân Tị thì là huynh đệ đồng tộc. Tân Tị xong được ra khỏi Bình Nguyên. Vì ngại đã nhiều năm giao chiến nên không dám gặp mặt Tào Tháo, trước hết chạy đến hứa đô. Tìm cách liên hệ với Tân Thao, túm lấy người em, con cô của Tân Du để đến dân thư. Hơn nữa chuyện sinh hàng lần này còn liên quan đến tính mạng của mấy chục người nhà họ Tân nữa. Trong chuyện công, cũng gồm cả tình riêng, không ít người đã nghe được phong phanh, khiến Tuân Du không tiện thể hiện thái độ của mình. Tào Tháo từ nãy đã thấy Tuân Du hôm nay có điều khác lạ, mấy bận định hỏi nhưng lại thôi, liền đưa tay ngăn cản lời bàn tán của mọi người lại. Quân sư có cao khiến gì? Tuân Du chắp tay nói, chuyện này có nhiều ẩn khúc, Lại liên quan đến thân quyến của Tài Hạ Tiến cử người hiền cho nước Còn không tránh né người thân huống chi là việc quân Ông cứ nói ra không ngại Từng Dù đứng dậy Tài Hạ cho rằng Trước hết lấy Hà Bắc Vốn là ý nguyện của Chúa Công Không thể dễ dàng bỏ qua Cho nên dẫn quân lên phía Bắc là hơn Chưa nói dứt câu hạ hầu Đôn liền phản bác ngay Xin quân sư thứ cho mặt tướng vô lễ Ngôi vị ở Hà Bắc Viên thiệu vốn đã truyền cho viên thượng Viên đàm tự đặt cho mình danh hiệu là sa kỷ tướng quân, mưu hại em mình. Cái này ngay đến tình thủ túc cũng chẳng để tâm thì sao có thể thực lòng đầu hàng quân ta. Huống chi đất thanh châu còn chưa thu được toàn bộ, vương tu, quảng thống đều mua với thượng. Cố nhiên quân ta tiến lên phía bắc lần này có thể phá được viên thượng. Nhưng nếu viên đàm kia chưa dụ bộ hạ của viên thượng mà làm lớn, thu lại đất của viên thượng. Kháng cự với quân ta thì chúng ta há chẳng phải uổng không sao? Trừ một kẻ địch, lại lập một kẻ địch khác. Rốt cuộc sẽ giống như hai lần trước, ra về công khốc thôi. Vũ Cấm cũng nói theo. Nỗi lo hiện nay không phải là phía sau mà là phía trước. Nếu không thể đánh lui được lưu bị, chỉ e là muốn rút quân cũng không được. Các ngươi cho nói chen ngang. Mời quân sư nói hết đã. Tào tháo cho mày quát lớn. Đa tà chua không? Tương du tạm gạt những nghi ngại trong lòng sang một bên, ung dung bước ra giữa đại trương khi thiên hạ đổi cơn sóng gió, quân Hung chẳng kẻ nào không đem binh đao kim tính đất lân cận, duy chỉ có lưu biểu ngồi giữ đất Giang Hán, mượn tay bọn trương tú, hằng tổ khoái kỳ làm phiên dậu chặn địch. Có thể thấy ông ta không có chí mỡ mang xa bốn phương dậy. Phiên gia vương chiếm cứ bốn châu ký thanh u tịnh, quân đông tới hơn chục vạn. Thiên thiệu lấy khoan hậu để được lòng người, lại mượn sức hào cường để tự củng cố. Nếu như hai con ông ta là viên thượng, viên đam, hòa thượng cùng nhau giữ gìn cơ nghiệp, đó sẽ còn là mối lo trong thiên hạ vậy. Nhưng nay huynh đệ chúng trở mặt thành thù, tranh đoạt đại vị. Một sống một chết, viên thượng thấy lớn, nếu để hắn tiêu diệt được viên đam, đất hạ bắc sẽ lại thống nhất, quyền lực được tập trung thì chúng ta khó mà toan tính được. Chúa Công không thể ngồi nhìn xuông, mà nên nhân cơ này tiêu diệt cả hai huynh đệ chúng, như vậy thiên hạ có thể định được vậy. Lời Tài Hạ xin chúa công và chữ tướng quân xin nghĩ kỹ thêm. Câu ấy đã nói trúng vào tâm tư của Tào Tháo, nhưng điều vô cấm lo lắng cũng đúng. Vấn đề trước mắt là làm thế nào? Để quẳng cái gánh nặng lưu bị đi, Tào Tháo bèn quay sang hỏi. Công nhân, văn họa các người có cao kiến gì? đổng chiêu và giả hữu được Tào Tháo đặc biệt điều vào quân trung. đổng chiêu tuy không có sợ trường về quân mưu nhưng từng làm chức thái thú Ngụy quận Hà Bắc có thể dựa vào mối quan hệ cũ để phát huy tác dụng. Giả hữu xưa nay giỏi mua kế, nhưng còn mang trên mình tội làm loạn trường an, giết hại tàu ngang. Từ khi quy thuận đến nay, mọi việc vẫn đều rất giữ mong giữ miệng. Chỉ sợ khiến Tào Tháo nghi kỵ Lúc này cả hai đều đang ngồi im trên ghế, cúi đầu không nói. Nghe thấy được hỏi chỉ một mực lắc đầu. Một người muốn nói, mà không lời, một người có lời mà không nói. Đầu óc Tào Tháo như ù đi gần đây sức khỏe của ông không được tốt có thể là do quá mệt mỏi lúc này tào tháo thật sự không nghĩ ra được chủ ý nào bèn ra ngoài trướng hít thở không khí lâu khê lặng lẽ theo sau đến bên nói nhỏ mạnh đức cục thế trong thiên hạ tạm chưa bàn đến chúng ta bôn ba nhiều năm đã sắp đến tuổi tri thiên mệnh rồi nếu ta mà là huynh nói được nửa câu lâu khê chợt nhận ra lại mắc phải tật cũ, vội vàng im bạc Nhưng nửa câu ấy cũng khiến Tào Tháo nghe như sấm nổ bên tai. Hiện trời đã sắp vào đông, cây cỏ khắp nơi quá nửa đã khô vàng. Thời gian một năm lại sắp đi qua, Tào Tháo cũng sắp bước vào tuổi 50, mà con đường an định thiên hạ. Vẫn còn quá xa, cần phải tranh thủ thời gian, nghĩ đến đó, Tào Tháo chờ quê mình lại nói. Cứ theo kế quân sư, cho phép viên đạm quy hàng, chọn ngày dẫn quân lên phía bắc. Quyết định ấy vừa đưa ra, những người có mặt đều thở dài, có người cảm thấy mừng. Có người không biết phải làm sao. Vua cấm chấp tay nói. Chú Công, việc quân địch trước mắt làm thế nào để thoát thân? Sẽ có cách. Hãy để lão phu suy nghĩ thêm. Tào Tháo phất tay áo. Ý ta đã quyết. Tất cả giải tán đi. Tào Tháo chưa dứt lời thì thấy Tào Hồng từ cửa viên môn đi nhanh vào trong. Cách từ rất xa đã kêu lên. Mẹ kiếp lũ khốn. Tên giặc tay to lại đến quay sói trương Tú đã ra giao chiến với chúng. Mọi người chỉ đứng ngay xa đó. Mau đem quân tới giúp đi thôi sự thật thì không thể khinh thường trong tình hình này cơ bản không có cách nào đi thu quân hạ hậu đôn vu cấm lại quay sang nhìn tào tháo thấy ông vẫn không có vẻ muốn đổi ý chút nào đành lắc đầu đi ra những người khác cũng lục đục theo sau Từng dù muốn nói thêm mấy câu nhưng lại ngại chuyện này không tiện nói nhiều giả hữu đang vừa đi ra vừa lắc đầu thì bị quách gia gọi văn hòa huynh hãy tạm chừng bước ta có kế sách muốn dần lên chúa công thiền huynh cũng góp ý thêm cho rõ tào tháo quay về trước soái án lật lật cuốn binh pháp đang chú dạy đợi mọi người đi hết mới hỏi quách gia tiểu tử ngươi lại có điều gì muốn nói quách gia vẻ mặt tươi cười nói tại hạ thấy chúa công ti ý đã quyết nhưng vẫn lo lắng về kẻ địch trước mắt nên muốn cùng văn hòa huynh giải mối lo cho chúa công tào tháo đưa mắt lên nhìn giả hữu đã đứng lại nhưng vẫn chậm chạp đứng vào một góc cúi đầu chỉ giọng tay lên nghe bèn nói ngươi không cần phải lôi kéo người khác có kế sách phá địch thế nào mau nói đi các huyện ở nam dương đã rơi vào tay lưu biểu tên giặc tay to chỉ hằng ngày chi quân xa quấy rối không chịu bài trận giao chiến quân ta tuy đông muốn lấy nhanh cũng không thể được nhưng cũng có thể khiến cho kinh châu từ lui quân tào tháo liếc nhìn quách gia không phải ngươi nghĩ đến việc liên kết với tôn quyền tiến công gian hạ đấy chứ cách ấy căn bản không được giang đông đang có dân bách tiệt gây loạn ta còn nghe rằng cháu của lưu biểu là lưu Bàn, liên tục đến cướp ở phía nam, bản thân tôn quyền còn không có thời gian rảnh rỗi, làm gì có công đâu mà giúp chúng ta? quốc gia vừa định giải thích, thấy ngoài cửa trứng có một tên sát hầu quỳ gói bẩm báo, khai bẩm trước công tướng quân trương liêu từ đông hải dẫn quân về, giám quân vũ đại nhân muốn diện kiến chúa công ngay. Giám quân vũ châu và trương liêu tính khí không hợp, thường tranh cãi nhau về sách lược dụng binh, mới đầu hai người tranh cãi còn có lý do sau rồi chẳng có chuyện gì cụ thể, hãy nhìn thấy nhau là ngứa mắt, động một chút là chạy đến tố cáo lẫn nhau. biết rồi, Tào Tháo lộ rõ vẻ khó chịu. ta sai Trương Lưu đi dẹp loạn xương bá, hắn lại cự nhau với Vũ Châu rồi. nửa tháng trước, hai người bọn họ gửi thư tới, ai theo lý người nấy. toàn những chuyện nhỏ như hạt đậu hạt vân, ta cũng chẳng muốn quan tâm. ngươi xem, Vu Cấm và Giám Quân Hạo Châu có khổ cùng chịu, có rượu cùng uống. hai người bọn họ chưa bao giờ to tiếng với nhau. Tại sao Trương Liêu với Vũ Châu lại không hòa thận chứ? Nếu thật không được, thì sẽ tách hai người họ, mới kẻ một chỗ dậy. Quách gia lại không tán đồng Trương Liêu thẳng tính chứ không có ý tứ như vu cấm, nên quan hệ với chư tướng không được tốt. Vũ Châu là người cương trực. Có ông ta ở bên cạnh ước thúc, Trương Liêu ít nhiều cũng dám bớt được một chút. Tại hạ thấy, để cho hai người họ, cùng nhau là đúng. Cải cò chút ít cũng không đến nỗi mắc phải loại lớn, tách họ ra chứ hẳn, đã là hay vũ châu cũng rất nhanh chân tên xích hậu vừa đi khỏi ông ta đã hầm hầm xông vào lấy dòng kêu lớn khải bẩm chúa công trương văn viễn kia chống lại mệnh lệnh của chúa công lại gặp riêng xương bá cho phép hắn đầu hàng tại hạ khuyên can liên tục mà không nghe chẳng những vi phạm quân lệnh lại còn dẫn theo cả xương bá kia về đây xin chúa công hãy trừng phạt thật nghiêm kẻ không coi quân pháp ra gì ấy tào tháo ngán ngầm lắc đầu trương liêu khó bỏ được tính lỗ mạng vẫn còn quen nghĩa khí với đám người như Sương Bá. Quân Pháp đã quy định rõ ràng kẻ bị vay rồi mấy hàng thì không được tha. Vậy mà, ông ta vẫn không thèm làm theo, nhưng Trương Liêu dẫu sao vẫn là một đại tướng được Tào Tháo coi trọng. Khi xưa để thu phục Trương Liêu, Tào Tháo đã phải tốn bao tâm sức, còn Sương Bá chẳng qua chỉ là một tên thảo khấu một phương. Vì một chuyện con con ấy mà xử trí Trương Liêu, thì thật không đành lòng, Tào Tháo vỗ vỗ xối án cười nhăn nhó. Bá Nam vất vả rồi việc trương liêu hãy để lão phu lo liệu mấy ngày nay đường xa vất vả lại phải chịu ấm ức ông hãy về trướng nghỉ ngơi đi đã vũ châu biết rõ tào tháo lại muốn so dịu liền nói to chúa công không thể như vậy được chúa công phải làm theo phép công chứ trương liêu đã quá được rồi được rồi ta biết cả rồi tào tháo không muốn nghe ông ta nói nữa trương liêu chỉ là một kẻ võ biên, không hiểu được quy củ pháp lệnh là gì ngươi không nên so biệt với ông ta đợi trương Liêu đến đây ta sẽ cư nhủ ông ấy nhất định sẽ bắt ông ta phải chuộc lỗi với ngươi tại hạ há có phải chỉ vì tức giận mà tranh giành vũ châu chắp tay nói mãi trước đây chú công cũng từng ban giáo lệnh làm nghiêm quân pháp hôm nay nếu trương văn viễn có thể tùy ý làm bừa rồi ngày mai chúng tướng cả danh đều không nghe theo điều khiển của chú công nữa cứ như thế lâu dài liệu có được không huống chi tên phản tặc xương bá kia đây đã là lần thứ tư hắn làm phản nếu vẫn bỏ qua Đó sẽ là dung túng Đám bất pháp trong thiên hạ cho rằng chúa công xử sự, sự khoan dung Sẽ đọc một chút không vừa ý Là liền cử binh Cử binh không xong Thì quay sang đầu hàng Cứ lanh quanh lẫn quẩn như thế Thiên hạ tất sẽ loạn vậy Những điều Châu Vũ nói Đều rất có lý Tào Tháo nghe xong cứng họng Không nói được một câu Quách gia tiếp lời nói Những điều bà Nam huynh nói Quả như không sai Nhưng xương bá cùng với bọn tan bá Tôn Quang, dọn lễ Ngô Đông Điều là tướng ở Từ Châu Lại điều là chỗ giao hảo thân thiết Trước đây vua công trừ diệt lã bố Các các quận ở phía đông cho bọn họ tự trị Đến nay bọn tăng bá các tướng đều có công lao nếu như, như lúc này chúng ta xử xương bá tội chết hết chẳng phải là mất lòng chưa tướng sau Tướng quân Trương liều biến diện lớn thành chuyện nhỏ Cũng là một sự khổ tâm Xin bá Nam Huynh Cũng không nên quá hà khắc Đúng đúng Tào Tháo được dịp nói theo Phụng Hiếu nói rất có lý Bá Nam Người hãy yên tâm Những chuyện này trong lòng Lão Phu đã có tính toán Ngươi không phải lo lắng Đợi Trương Liêu đến đây Lão Phu sẽ đích thân, hòa giải cho các ngươi Trương Liêu là ái tướng dũng bảnh thiện chiến Vũ Châu là tâm phúc đã giúp sức nhiều năm Lòng bàn tay, mu bàn tay Đều không thể để bị đau được Vũ Châu vẫn muốn phản bác Chờ có viên tiểu hiệu và bẩm báo Trương Liêu, tướng quân xin cập Vũ Châu nghe thấy câu ấy Liền phất tay áo lăn lặng, lặng đi ra Đúng lúc đụng mặt Trương Liêu đi vào Hai người cũng tránh bước đi qua, tự hộ như không nhìn thấy nhau. Hai vị tướng quân và giám quân này cứ y như một cặp oan gia, đối đầu vậy. Trương Liêu bước vào đại trướng, vội vang, quỳ xuống, mặt tướng, tham kiến chúa công. Tào Tháo đang suy nghĩ xem nên giáo huấn Trương Liêu thế nào. Chỉ đáp lại một câu, đứng lên đi. Nhưng Trương Liêu vẫn quỳ như cũ. Mặt tướng hành sự không theo quân lệnh, Xin chúa công trị tội. Đã biết là chống lại quân lệnh, vậy mà vẫn cố tình làm theo ý mình. Phải làm thế nào với một kẻ như thế? Tào Tháo thở dài nói Ta phải nói thế nào với ngươi đây? Thôi được rồi Lát nữa ngươi về danh Xin lỗi vũ bá nam đi Lần sau còn để ông ta tố cáo Thì lão phu nhất định Không tha cho ngươi đâu Trương Liêu cũng không phải Mới đến tạo danh một vài ngày Đã liệu được kết quả sẽ như vậy Đa tạ chúa công khoan dung Sau này tại hạ nhất định Sẽ giữ nghiêm quân lệnh. Câu ấy đã nói không biết bao nhiêu lần rồi Nói xong thì hai người Vẫn lại đâu vào đấy sương bá ở đâu? trương lưu chỉ tay ra ngoài trướng. tào tháo chưa từng gặp sương bá, giờ mới nhìn thấy một kẻ to lớn, ngược để chân, lưng để lộ, tự trói hai cánh tay, đang quỳ dưới chân đại kỳ. người này lưng hổ, eo gấu, bụng lớn mười ôm, khắp mình một đầy lông đen bóng, khuôn mặt to béo đỏ tía, đầy những thớ thịt nổi rõ lên, tai to rủ xuống, lông mũi mọc dài như râu rồng, hai con mắt lồi hẳn ra ngoài. tuy trói tay như vậy nhưng hắn lại ngẩng lên nhất miệng không có vẻ gì là, kẻ đến thỉnh tội cả. Hai con mắt to liếc ngang liếc dọc, nhìn đông nhìn tay. Chả trách tên này có biệt danh là Sương Hy, quả nhiên là một con lợn rừng, không biết đến trời cao đất dày là gì. Tao tháo cười nhạc, người khuyên hàng hắn thế nào? Trương Liêu chắp tay nói, Mạc Tướng và Hạ Hậu Tân Quân đem quân vây núi tam không đã lâu. Trong khi tuần tra, phát hiện Sương Bá luôn ở trên núi chăm chú quan sát chúng Mạc Tướng. Quân của hắn phòng thủ trên đỉnh núi Tên bắn ra Đã càng ngày càng ít Mạc tướng hiểu sọ tính ký hắn Chắc chắn là thấy quân ta khi thấy lớn Nên trong lòng do dự Không biết là nên đánh hay hàng Mạc tướng bèn cải trang thành quân đưa thư Lên núi nói chuyện Hắn liền đầu hàng Trường Liêu nói có vẻ dễ dàng Nhưng tào tháo nghe Mà sợ đến toát mồ hôi Đây không phải là việc đại tướng quân được phép làm Trường Liêu vẫn không hề để tâm mỉm cười nói Không ngại chi cả, mặt tương phí hắn cũng là người quen biết cũ. Đã đến nhà hắn uống một trận rượu, còn từng gặp cả vợ con hắn rồi. Tào tháo chặt lưỡi liên hồi. Văn Viễn à, Văn Viễn, ngươi đúng là khinh sức quá. Bỏ lại binh sĩ để một mình vào chốn hang hồng. Nếu như hắn ta lật mặt vô tình giết ngươi trên đỉnh núi, vậy thì ngươi để ba quân tướng sĩ nghe theo ai chỉ huy đây. Vũ bá nam mắc ngươi là phải lắm. Chúa Công không nên quá lo lắng, Trương Liêu Cười nói. Chẳng ai không biết uy tín của chú công Bao trùm Bốn bể, phụng mệnh thiên tử. Thảo phạt kẻ bất thần, mặc tướng dựa vào uy của chú công cũng như phụng chiếu hành sự. Sưng Hy kia có lớn mật đến đâu, há lại dám hại Mặc tướng ư? Quách gia đứng bên cười thầm. Trương Văn Viễn cũng biết học nịnh rồi cơ đấy. Quả nhiên Tào Tháo nghe thấy đạo lý ấy của Trương Liêu, chợt thấy nở mày nở mặt, đổi sang bộ mặt tươi cười. thì nói như vậy, nhưng sau này ngươi tuyệt đói, không được làm những việc như vậy nữa." Dạ. Sau này mặt tướng nhất định lấy đại cục làm trọng. Trương Liêu vội vàng vâng lời. Lại nói giúp cho xương Bá. xương Bá đã đến đây rồi. Niềm tin hắn từ đến quy thuận. Chứ không có thể. Có thể khoan hồng, dung thứ, đúng không? Tào tháo hừ một tiếng. Từ khi lão phu cử binh đến nay. Đã gặp vô số kẻ địch. Nhưng không có tên nào, liếu láo như hắn. Nếu là một lần tạo phản thì cũng thôi. Nhưng hắn đã là lần thứ tư rồi. Dù hắn không có bao nhiêu quân mã. Nhưng Lão Phu cũng không thể mất thì giờ xuân với hắn được. Từ cổ chí kim, làm gì có đời nào một kẻ làm phản đến bốn lần mà không bị tru diệt. trương Liêu dẫu sao cũng là bằng hủ với xương bá, lại nói. Lần này hắn đã thực sự thành tâm, thành ý quy phục. Còn mang theo tới đây hai đứa con, bằng lòng để lại kinh sư làm con tin. Xin chúc không hãy tha thứ hắn một lần nữa ạ Cái này. Tào Tháo lại quay ra nhìn tên lỗ mã ngoài trưng ấy. Thôi được, giữ hai con hắn trong trung quân. Niệm tình hắn cũng có chút danh vọng ở đông thổ ta không bảy chức hắn hãy cắt bớt một nửa số binh mã rồi thả cho hắn về trương liêu thở vào một hơi đang định vẫy tay gọi xương bá đi vào thì tào tháo ngăn lại không cần một kẻ thảo mãn như hắn há lại xứng nói chuyện với ta ư ngươi hãy nói lại với hắn rằng lần này tất cả là nhờ nể mặt trương văn vĩ ngươi bảo hắn từ nay về sau với phục tùng điều khiển nếu còn dám nghĩ quấy làm bừa lão phu sẽ lấy mạng hắn bất cứ lúc nào mạc tướng thay Sương Bá đã tài chúa công. Trương Liêu lại quỳ xuống. Được rồi, cởi trói ra bỏ hắn cúc đi. Ngươi cũng phải nghỉ ngơi đi. Tào Tháo tha mạng cho Sương Bá đều là vì Trương Liêu. Viên tướng này là người vô cùng nghĩa khí. Nếu có thể chu toàn cho việc trưởng nghĩa lần này của Y về sau khi chinh chiến xa trường, Trương Liêu nhất định sẽ gắng sức hơn nữa. Trương Liêu quả thực cảm kích ân đức của Tào Tháo. Nếu đã có địch trước mắt, mặt tướng há dám nghỉ ngơi. Thu xếp xong việc của Sơn Bá, mạc tướng xin được dẫn quân đi đồng trú ở tiền danh, cùng Trương Tú chẳng đánh Lưu Bị. Giỏi lắm, thế mới đúng là một tướng quân thật sự chứ. Đặc điểm lớn nhất trong việc trị quân của Tào Tháo là không tiếc lời khen ngợi tướng lĩnh, lúc nào cũng luôn khiến họ vui vẻ, xa thân vi minh. Đợi Trương Lưu đi rồi, quách gia nhắc bảo. Tại hạ thấy tướng mạo xương Bá không phải là kẻ tốt lành gì, ngày sau nhất định sẽ lại làm phản văn viễn phi nghĩa riêng mà làm hỏng việt công rồi tào tháo gật đầu xương bá có đáng tin cậy không không đáng phải cân nhắc tên này làm phản đi làm phản lại mấy lần đã đánh mất hết niềm tin còn ai bằng lòng cộng sự với hắn nữa số quân cõng con của hắn sau khi cắt bớt đi chỉ còn lại vài trăm dù có tiếp tục tào phản liệu có thể làm được gì đây hắn đã bằng lòng đem con đến làm con tin thì lão phu cũng nay mặt bọn trương lưu tàn bá chỉ mong hắn từ nay sẽ biết an phận quách gia lại nói Kinh dịch có câu, quá thiệp diệt đỉnh. Lần một thì cho qua, lần hai thì nhắc nhở, lần ba vẫn tái phạm thì phải tru diệt. Này xương bá đã làm phản đến lần thứ tư. Dù cho chúa công có tha thứ thì trong lòng hắn, có chịu yên không? Một người nếu có thể tạo phản đến bốn lần. Cũng không ngại có đến lần thứ năm đâu. Nói đến đó, Quách Gia quay trở lại câu chuyện chính. Chuyện ấy cũng giống như lù bị với lưu biểu. tên giặc tay to kia từ khi cử binh đến nay đã bỏ công tôn phản la bố trở mặt với chúa công bỏ trốn khỏi phiên thiệu loại người này há có thể hy vọng hắn trung thành với lưu biểu sau hơn nữa con người lưu biểu bản tính quá cẩn thận với chúa công hết hòa lại chiến hết chiến lại hòa lần này hắn sẽ lại muốn hòa giải vậy sau người chắc chắn thấy, tào tháo không tán đồng lắm với cách lý luận về tính người như vậy quốc gia lại nở nụ cười để vẽ đắc ý nếu chúa công không tin vậy xin văn hòa hinh hãy nói sao huyền cơ trong ấy tào tháo gần như quên mất giả hữu giờ mới nhớ ra ông ta hiện vẫn đứng trong góc đại trướng khoanh tay giấu vào áo cúi đầu nhìn xuống đất không dám thở mạnh nói chuyện suốt từ nãy tới giờ cứ như không có mặt ông ta trong đại trướng vậy tào tháo không ngăn được cười nói văn hòa phùng hiếu mời ngươi giảng giải thích cục ở kinh châu giả hữu bước lên trước mấy bước vẫn cúi đầu nói Tài hạ thật sự không biết phùng hiếu Muốn nói đến chuyện gì Quách gia cũng thật không câu nệ túm ngay lấy siêu mép giả hữu Lão giáo hạt huynh Còn giá bảo hồ đầu gì nữa Nói ra mấy câu Chẳng lẽ chúa công lại ăn thịt huynh ư Khi nãy trước mặt chư tướng Ta đã giữ thấy diện cho huynh rồi Bây giờ cũng nên nói ra đi Nói xem khi xưa lúc huynh cùng trương tú ở Nam Dương Lưu biểu đã đối đại với bọn huynh như thế nào Giả hữu làm ra vẻ chợt ngộ ra Chầm rãi nói năm xưa tại hạ cùng trương tướng quân còn ăn nhờ ở đậu tại nam dương nhiều lần cùng xin chúa công thứ tội nhắc lại chuyện cũ ông ta vẫn không quên xin thứ tội nhiều lần cùng giao chiến với chúa công lưu cảnh thăng vừa sợ chúa công đánh xuống phía nam nhưng lại sợ trương tú quân lớn mạnh lên ở nam dương cho nên chỉ cung cấp quân lương khi giới vừa phải chứ không có dư thừa chỉ đủ dưỡng binh mà thôi giả hủ nói đến đó liền không nói tiếp nữa lặng lẽ lùi lại một bước Chú công vẫn chưa hiểu ư giả hữu không nói nữa quách gia liền giảng dạy rõ ý hơn năm xưa lưu biểu giúp trương tú đóng ở nam dương chẳng qua là muốn lấy đó làm lá chắn ngăn cản thấy quân của Chú công bây giờ lưu bị cũng vậy nghĩ tên lưu bị kia nhiều lần phản phúc uy tín còn kém xa trương tú lưu biểu đâu phải không biết điều ấy ông ta chỉ có ý muốn chiếm cứ nam dương để bảo vệ tương dương chứ không có ý định chinh chiến lên phía bắc như nay có được nam dương trong tay có thể thấy đủ mà dừng nếu dùng túng cho lưu bị tiếp tục tiến lên phía bắc nhúng tay vào nhữ nam hoặc là tiến thêm một bước tấn công hứa đầu thì lưu biểu kia có hay ho gì không còn như việc không giải quyết nổi lưu bị chiến bại chứ không thuận thế đánh xuống chiến hỏa lăng đến tương dương ông ta sẽ mắc họa nhược bằng lưu bị may mắn mà thắng sẽ nhân thời cơ tự lập mà phản lại ông ta lưu biểu há chẳng phải là vừa trừ một kẻ địch lại lập nên một kẻ địch mới ư câu này có lý tào tháo chợt tỉnh ngộ nếu đã như vậy nên xử trí thế nào quách gia vốn đã có sẵn biện pháp có thể sai sứ giả vượt qua lưu bị trực tiếp đến lưu biểu đề nghị hòa đem quận nam dương tạm thời nhường cho lưu biểu chỉ dựa lại dịp huyện làm đường thông xuống phía nam sau này ông ta nhất định sẽ lập tức gọi lưu bị bãi chiến về đồng trú chiến sự trước mắt có thể hóa giải cách làm ấy dường như có thể thực hiện được nhưng bắt tào tháo phải cúi đầu cầu hòa với lưu biểu cũng làm mất không ít uy danh vừa hay khi ấy giả hữu thuận miệng lẩm mẩm một câu thực ra lưu cảnh thăng rất đa nghi quách gia nghe thấy câu ấy chợt lé lên một ý vội nói chúa công cũng không cần phải cúi đầu cầu hòa có thể sai người đến tương dương phao tin nói rằng uy thế của lưu huyền đức không thể đương nổi chúa công đã có ý lui quân lưu biểu kia chắc chắn sẽ chủ động đến tìm chúng ta để nghị hòa hay vậy cứ theo như kế của phùng hiếu giả hữu chắp tay. Nếu như ý chúa công đã quyết Tại hạ sinh cáo lui Đã làm phiền văn hòa rồi Ông cứ đi đi Nhưng phải giữ kín, Cái này không được tiết lộ Dạ Dạ hủ cúi đầu không lưng Vẻ vô cùng thận trọng Lui ra ngoài trướng Tào tháo phút râu cười giả văn hòa này lúc nào cũng cẩn thận Như đi trên băng mỏng vậy Chẳng phải là sợ người khác Nhắc lại chuyện ông ta tiến quân Xâm phạm Trường An Ư Khi xưa ông ta lập kế Hãy chết con trai ta Ta cũng không hề trí cứu sao vẫn chưa thể thực tâm thực ý chân thành đối đãi với nhau chứ? đúng là ông ta lo lắng quá rồi. người nói có phải không? quốc gia cúi đầu không nói nhưng trong lòng thầm nghĩ chân thành đối đãi nói ra thì rất dễ. hiện giờ chú công không coi ông ta là tội nhân nhưng ai biết ngày sau lại sẽ thay đổi. khi nãy một câu nói lưu biểu đa nghi. ông ấy rất rõ ràng là nhắc nhở ta. trong lòng có sẵn dự tính nhưng không nói nhiều. người này đại trí mà giả như ngu ngơ vậy. Phụng hiếu tào tháo cất tiếng gọi các ngang dòng suy nghĩ của quách gia người từng làm thuộc hạ ở hà bắc có quen biết tân tị kia không tất nhiên có biết người này chính là em trai tân bình tân trọng trị hóa ra là ông ta tào tháo cười nhạt năm xưa hứa đô vì dựng lên lĩnh quân sử dụng rất nhiều đồng hương dĩnh xuyên các người làm mưu sĩ lão phu cũng từng đem mệnh thiên tử để trưng bày huynh đệ họ tân nhưng bọn họ đều khẳng khái thì trung thành với viên gia chắc hẳn không ngờ lại có ngày như hôm nay quách gia liền nói tân bình tuy đi theo viên đàm nhưng ông ta vốn là người ngay thẳng không ngoan cố cứng nhắc như quách độ còn tân tị cũng là người có biển bát sắc bén vậy điều khiến ta không yên tâm chính là tại biển bát này nếu viên đàm chưa bị khốn đốn mà hắn nói năng phóng đại ở đây khiến lão phu hấp tấp dẫn quân đi đánh viên thượng Há chẳng phải một phen vất vả vì kẻ khác ư nguyên nhượng khi nãy nói cũng rất có lý tào tháo vẫn rất lo lắng viên đàm tuy bị khốn ở bình nguyên nhưng ở thanh châu hắn còn bao nhiêu quân vẫn chưa biết rõ nếu như người có quen biết với Tân tỷ hãy đi thăm dò xem sau quách gia chợt nhanh trí tại hà cùng tân chuyển đóng chiêu tuy từng nhận chức ở hà bắc nhưng đã đi theo chúa công nhiều năm những sĩ lưu dưới trướng viên gia hiện nay đều không quen biết dù cho có biết sơ sơ một vài người cũng không thể biết tình hình bên trong nghiệp thành hiện giờ ra sao chúa công lần này tiến quân lên phía bắc có cần liên hệ người làm nội ứng không Chuyện ấy tất nhiên là đang muốn Mà chẳng được đây Nếu liên hệ được nội ứng Có thể suy dục thuộc hạ của huynh đệ họ viên Ra trận quay giáo Làm tốt thì có thể trông ứng ngoài hợp Hạ được nghiệp thành cũng không biết chừng Quýt gia vòng tay nói Chúa công bất tất phải tìm đâu xa Tại hạ thấy tân tỷ Chính là người cần tìm vậy Phụng Hiếu muốn khuyên hạng ông ta sao tào tháo không tin tưởng lắm Người này dám lặn lội vượt dòng vây đến đây Cậu viện binh giúp viên đàm Có thể thấy là tâm phúc của họ viên vậy. Quách gia ngửa mặt cười lớn. Huynh đệ họ Tân đúng là sức mực trung thành với viên đàm. Nhưng lại có một việc khó khăn nằm trong tay chúng ta. Không phải chúa công thì không thể giải quyết được. Chuyện khó gì? Quách gia mỉm cười không giải thích. Chỉ nói, nếu chúa công tin tưởng Tài Hạ, hãy cho Tài Hạ thời gian mấy ngày. Đồng thời bảo quân sư tạm tránh gặp Tân Tị một thời gian. Tài Hạ sẽ đem ba tất lưỡi, nhất định khiến ông ta quy hạn với trứng chúa công chẳng những nói rõ thực tình với chúa công, mà còn tình nguyện mở đường dẫn lối, liên kết nội ứng cho ngài. Tào Tháo mới đầu chỉ cho là câu nói đùa, nhưng ngẫm thấy rằng từ sau trận Quan Độ đến nay, mọi việc đều không nằm ngoài Dự liệu của quốc gia, liền tên ngay đến tám chín phần. Có thể thuyết hàng được người này thì tốt nhất, nhưng chế nên kéo dài thời gian. Việc này sẽ chẳng hết mấy ngày đâu. Tại hạ có thể đảm bảo trước khi sứ giả ở Kinh Châu đến nhất định sẽ thuyết phục được người này Huy thuận tuyệt đối không làm lỡ đại sự của chúa công xin chúa công hãy đợi tin tốt lành nói xong quách gia váy một váy dài cười ha hả lui ra tân tị tử, tá trị người dương địch dĩnh xuyên thời đóng rác làm loạn chính sự ông ta cùng huynh trưởng là tân bình chạy đến hà bắc lánh nạn được ký châu một khi ấy là hàng phức thu Dung sau đó quy thuộc dưới trướng viên thiệu sau khi tào tháo phong mệnh nghênh đón lưu hiệp chờ đâu đến hứa huyện lấy tuân úc làm thượng thư lệnh nhưng vì mấy vị mù sĩ trong quân dư hí chí tai tuân du chung do quách gia đều là người dĩnh xiên cho nên từng muốn lôi kéo bọn họ về dưới trướng của mình song huynh đệ họ tân một già trung thành với viên thiệu căn bản không thèm để mắt tới lệnh trung vời của tư không nào cả nhưng tháng năm lưu chuyển góc ngọn xây chiều giờ đây lại đến lượt tân tỵ phải đối mặt đến cầu xin tào tháo Mấy ngày gần đây, trong lòng tân tị nóng như lửa đốt, tàu tháo rõ ràng đã bằng lòng súc quân, tiến lên phía bắc. Vậy mà mấy ngày liền không hề có mấy may động tĩnh gì, là nhổ trại, giới danh cả. Chỉ có mọi quách gia đến kéo ông, đi chỗ nọ, chỗ kia, nay thì quan sát quân sự luyện tập. Mai lại dạo núi ngắm sông, chẳng hề đã động, đến việc phát binh, khiến cho tân tị vô cùng sốt ruột. Cứu hay không cứu viên Đàm thì cũng thôi, nhưng việc này còn can hệ đến tính mạng mấy chục người trong nhà họ tân nữa. Hóa ra khi phiên đàm trốn khỏi nghiệp thành, tình thế vô cùng nguy cấp. Quách Đậu đã có chuẩn bị, bí mật đưa Gia Quyến chuyển vào trong quân danh. Nhưng huynh đệ họ Tân chỉ chồng chọc chạy được có hai người. Còn lớn nhỏ cả nhà thì không kịp dời đi. Đã bị thẩm phối bắt giữ tất cả. Sở dĩ Tân Tị dám vượt dòng vây, chạy đến xin Tào Tháo, một là để giải vây cứu phiên đàm, hay là muốn mượn sức Tào Tháo hoặc bức viên thượng, thả ngươi hoặc đánh phát nghiệp thành cứu Gia Quyến ra Vì sợ sự tình khó nói nên ông ta mới đặc biệt nhờ vào mối thân tình giữa Tào Tháo với Tân Du. Tào Tháo chằm trễ một ngày thì toàn gia sẽ phải thêm một ngày chịu khổ trong lau ngục. Nếu phiên thượng Hà được bình nguyên, tiêu diệt phiên đàm, cả nhà họ Tân cũng sẽ bị lận tội cùng mà chịu chém. Cứ tiếp tục kéo dài thế này sao được. Cho đến hết ngày thứ năm, nhìn Vân Hồng lặn xuống phía Tây, lại qua một ngày thì Tân Tị không thể chịu nổi nữa. Xong bừa lên đại danh Trung quân Kiêu gào muốn gặp Tào Tháo Quân lính canh cửa đầu thị nghe theo vùng đào thương chặn lại không cho vào Tân tị kiêu gào hơn nữa canh giờ Chẳng làm kinh động được đến Tào Tháo Lại chỉ có quách gia cười hỉ hả chạy ra Tối mịch thế này Ai còn làm ầm ý ở đó thế Ồ, tá trị huynh Không ở khách trứng nghỉ ngơi Sao lại đến đại danh Trung quân làm ẩm ý thế này Phải chăng là bọn lính hậu có điều trễ nảy Đứa nào dám coi thường huynh Xin cứ việc nói cho tiểu đề biết, người đồng khương này sẽ xử lý nỗi bực dọc giúp Huynh. Tân Tị vừa thấy Quách Gia cưng giận dữ bông ở đầu kéo đến. Họ Quách kia, người chưa có làm trò, mau dẫn ta đến diện kiến tàu công bằng việc xuất binh. Quách Gia ợi ải, ngáp dài. Tá trị Huynh, hạ tất nóng vội như vậy, chúa Công đã bằng lòng cho viện quân, giúp viên đàm. Nhưng chiến sự còn đang gấp rút, nhất thời chưa dứt ra được mà thôi. Làm gì có chiến sự gấp rút nào? Tân tị gương mại trận mắt, vô cùng giận dữ. Đã mấy ngày liền Tàu Công cố thủ không đánh. Nếu thế này, chỉ cần xem một viên tướng canh dự quan ải là được. Hạ tắc ở lại đây cho mất thì giờ. Ta thấy Tàu Công chắc hẳn không tin tưởng thành ý của ta. Nên mới để Huynh qua lo, vừa vịt với ta. Chuyện này nhất định phải nói rõ trước mặt ngài mới được. Cần gì chứ, quốc gia vẫn giữ thái độ hờ hững. đấy là chuyện của Tàu Công với họ viên. Có gì liên quan tới chúng ta mà lo. Cái này, cái này tân tị giấu nỗi khổ tâm trong lòng không tiện nói thẳng ra việc nhà mình ngẫm nghĩ hồi lâu mới nói thân là bậc tế phụ triều đình cũng nên giữ uy tín lời nói của mình há có thể bỏ lời hứa sang một bên không thèm đó hại đến sau khuynh nói năng cũng thật rành rẽ nhớ khi xưa đánh nhau ở quan độ viên thiệu sai trần Lâm viết hịch văn truyền khắp thiên hạ xí nhục tổ phụ ba đời tàu công nào là giang nịnh nào là phán nghịch sao bây giờ lại cho tàu công của chúng ta là bậc tế phụ triều đình chứ quốc gia cười khanh khách ngươi ngươi chưa nói những câu vô ích tân Tỵ không muốn nhiều lời với quốc gia mau dẫn ta đến gặp tàu công đi Quốc gia đột nhiên nghiêm mặt không cười nữa khuynh thật sự muốn gặp sao? nhất định phải gặp được thôi lính đâu hãy tránh đường để tân tiên sinh đi gặp chúa công nào Quốc gia vừa nói vừa lùi sang bên viên môn tân Tỵ coi như đã vượt được một cửa ải nhưng làm sao để thuyết phục được tào tháo mới là chuyện khó ông ta sửa sang lại áo mũ Rồi vừa bước vào vừa suy nghĩ nên nói những gì, lại nghe Quách Gia ở bên cạnh than thở rằng: "tay dài cũng không níu giữ được mệnh ngắn. Không nghe lời khuyên nặng nặc đi tìm cái chết, ta còn có thể làm thế nào nữa. Ây, tiểu đệ phí huynh, cũng coi như đồng hương, đệ sẽ ở đây đợi nhặt xác cho huynh vậy. Tân Tị vụt quay đầu lại. Quách Phụng Hiếu, người nói câu ấy là có ý gì? Quách Gia khoanh tay, dưới mày nói. Tá trị huynh, một khi đã vào danh này, thì cái chết đã treo lơ lửng ở trên đầu rồi, lẽ nào vẫn chưa biết ư? Nói nàng bừa bãi, Tân Tị phất tay áo đi tiếp, nhưng đi được mấy bước lại bất giác quay đầu nhìn. Thấy Quách Gia khoanh tay đứng cười, không hề có ý đi theo mình. Thật sự không ngăn được tò mò. Ngươi vừa nói ta sẽ chết, rốt cuộc là có ý gì? Quách Gia cười hà hà, bước lên. Hai quân chiến đấu, ai vì chủ nấy, có một số câu vốn không nên nói ra. Nhưng ta với huynh lại là đồng hương, nên cũng muốn nhắc nhở huynh mấy câu. Tân tị nuốt rước miếng, nhẫn này nói. Để nói đi, ngu huynh xin được rửa tay lắng nghe. Huynh trưởng hát không nghe chuyện, chút chi vũ khiến lùi quân tầng ư. viên gia với tàu công vốn là cựu thụ. Nay phiên đàm nhất thời bị khốn mới cầu cứu bên ngoài. Cứu hay không cứu thì có gì tốt với tàu công của chúng ta đâu. viên thượng phiên đàm lại là huynh đệ của nhau, đều có thể làm chủ hà bắt được nếu tào công giúp viên đàm phá vỡ viên thượng sau này kẻ thu được khí châu lại vẫn là người viên gia suốt cuộc vất vả một phen là để cho ai tân kỵ vội vàng biện bạch tướng quân của chúng ta không phải mượn quân mà là thành tâm đầu hàng chớ giỏi giọng sào đón lẹp điệp ấy nữa quách gia biểu môi câu ấy thì lựa được ai chứ hôm nay nói một câu quy hàng ngày mai phá được viên thượng rồi tất sẽ trở mặt với chúng ta thôi nếu tào công không tin viên đàm có thể gửi con tin đến Gửi con tin ư, Quách gia ngửa mặt lên trời cười lớn. xa kỳ tướng quân của ngài, ngay đến tình thủ túc, còn chẳng thèm nhìn đến. Kẻ lòng lan giả thú như vậy, một con tin nhỏ nhoi có đáng là gì chứ? Một câu hỏi mà khiến Tân Tỳ cứng họng, không nói được câu nào. Rất lâu sau mới đáp lời. Vậy còn, coi nhớ vùng đất ở Hà Nam như Thanh Châu cũng có thể, có thể nhượng cho Tàu Công? Tân tá trị, huynh chết là chết ở chính câu này đấy. Quách gia trừng mắt nhìn đất thanh châu trừ huyện bình nguyên lạc an ra còn lại đều là những nơi phản loạn tan bá tôn quan ngày ngày tranh giành cướp đất thanh châu sớm muộn sẽ thuộc về tàu công của chúng ta cần chi viên đàm phải tặng cho huống chi 13 ba châu khắp thiên hạ này chỗ nào không phải là đất của thiên tử nhà hán tàu công phụng mệnh thiên tử tháo phạt kẻ bất thân. chính là phải quét sạch căn qua thống nhất về một mối huynh dám nói những câu như vậy há chẳng phải là thừa nhận họ viên ở thanh châu ư tào công không giết huynh thì còn đợi gì nữa câu nói ấy khiến cho tân tị sợ đến tái mặt quách gia thấy tân tị mặt mày biến sắc lại đấu diệu tào công minh trí quyết đoán không giống như kẻ tầm thường huynh trưởng nói năng như vậy đến tiểu đệ cũng không thuyết phục nổi thì làm sao có thể lay động được tào công chứ nếu lại nhất thời kích động nói năng thất thú, tào công nổi giận mà xử tử huynh thì một già tài năng một đời phú quý của huynh Há chẳng phải ro theo dòng nước ư Một mình huynh chết thì cũng thôi Nhưng tính mạng mấy chục con người đáng thương của tân gia Cũng không biết trông vào đâu được Ngươi Tân tị thấy quách gia đã vén bước rèm cha lên Thì vô cùng kinh ngạc Lại nhớ đến tuân du mấy ngày nay tránh mặt không gặp Liệu rằng ông ta đã nói rõ với quách gia hết rồi Khóc cũng không được Cười cũng không xong Chỉ thở dài một tiếng Hóa ra ngươi đã biết rõ ẩn tình trong đó Đâu chỉ có một tiểu đề biết ngay cả tàu công cũng đã biết rồi. Quách gia nắm lấy tay Tần Tỵ rất tự nhiên, vừa so vừa nói: Tình ấy đáng thương, thủ ấy đáng hận, biết làm sao được? đời loạn thế này những chuyện như vậy quá nhiều. Tào Công dù có nhân nghĩa cũng chỉ biết thương vậy, chứ chẳng thể giúp được. Nhưng tiểu đệ có thể gợi ý huynh trưởng mấy điều thế này. Nếu muốn thuyết phục Tào Công rút binh để lên phía bắc, cứ giao Quyến Huynh thoát khỏi khẩu ải cũng không khó gì nhưng không thể vì lợi ích của viên đàm mà phải mua tính cho Tàu công mới được tân tị im lặng gật đầu nhưng nghĩ lại chợt thấy không ổn nhận ủy thác của viên đàm mà lại mua tính cho Tàu công thế chẳng phải là phản chủ theo địch ư ông ta ngẩng đầu định cãi chỉ thấy dưới ánh lửa chập chờn nụ cười của quách gia đầy vẻ hữu hảo y như một làn gió xuân nhất thời không biết nói lại thế nào bác trị huynh có câu này từ khi huynh đến ta đã muốn nói rồi Ngày trước khi quan vũ đế trung hưng. Đại tướng Mã Viện dưới trướng có nói rằng đời nay chẳng phải riêng có vua chọn bề tôi mà bề tôi cũng chọn vua vậy. Có câu rằng chim khôn chọn cây mà đậu tôi giỏi chọn chủ mà thờ. Lúc viên thiệu còn tại thế tuy chẳng thể hơn được tàu công nhưng cũng có thể kim tính được bốn châu thành cá anh hào một vương Khi ấy huynh trưởng kháng lại lời trưng vời không chịu về nam cũng là lẽ đương nhiên. Nói cách khác ví như viên thiệu chết rồi, nhưng các con ông ta có thể giữ tròn đảo hiếu đễ, nuôi dưỡng thực lực, huynh tiếp tục theo giúp cho họ cũng coi như thôi. Thế nhưng viên thượng, viên đam, huynh đệ tương tàn, nội gia xáo thịt, coi cơ nghiệp của vong phụ như cỏ sát, làm lụy đến muôn ngàn tướng sĩ phải chết vì tranh giành trong nhà. Dân chúng hà bắc đã chịu đủ khẩu sở, ngay cả những hào tộc mà viên bản sơ trọng dụng lúc xin tiền cũng chẳng có điều gì tốt đẹp. Một đám ngu tối như vậy. Còn theo giúp chúng làm gì? Những đạo lý ấy tân tỷ hay lại không hiểu, nhưng một là ông ta theo giúp họ viên đã lâu cũng có điều ân nghĩa hay là bán chúa cầu vinh sẽ bị người đời chối rửa Ba là huynh trưởng của ông ta là tân bình, tự trọng trị, là tâm phúc của viên đam, nên tuyệt đối không thể chạy theo tào tháo được. Quách giải hiệu thấu tâm tư tân tỷ bên đói giọng mềm mỏng. Xin huynh trưởng hãy nghi lại. Kẻ nào đã bắt giữ lớn nhỏ cả nhà huynh? chẳng phải là huynh đệ họ viên ư cứ như tiểu đệ thấy huynh với viên gia chẳng phải nghĩa chúa tôi mà là kẻ thù vậy nếu chẳng phải huynh đệ chúng bất hòa với nhau sau đến nỗi gia quyến của huynh phải mắc nặng trong lao tù kế sách bây giờ chỉ có giúp tàu công đại phá viên gia đoạt nghiệp thành mới là con đường đúng đắn để phục thù mà thôi từ xưa trung nghĩa không thể lưỡng toàn huynh đệ ta đã theo giúp viên đàm thì không thể tính toán nhiều được tân tị vẫn sành rọt nói nhưng dường như không còn đủ sức lực nữa tá trị huynh nếu thật không có ý thương nhớ gia quyến đâu lại đi nhờ tân du vì tình riêng mà nói giúp cho Quốc gia lại dùng phép khích tướng thứ do tiểu đệ nói thẳng hôm nay nếu huynh không thay đổi mà về theo dưới trướng tào công chỉ e là ngày sau sẽ bị người trong thiên hạ chi cười tân tị cũng là người nóng tính vừa nghe thấy câu ấy lửa giận đã bốc lên cười cái gì ta chứ họ cười Huynh đệ họ Tân ở Vĩnh Xuyên có mắt mà không trông, thờ nhầm chủ tối, sau này tàu công quét sạch hà bắc các vị đồng hương chúng đệ làm quan to, cởi người đẹp, còn huynh nhà tang người mất. Lại phải xích chân công khổ chịu nhục trong quân. Đáng ghét, Tân Tị đó mặt tía tay, chắp tay sau lưng hầm hầm đi đi lại lại trước cửa viên môn mấy phong rồi mới dừng lại. Nhưng khẩu khí đã thay đổi. Nếu có thể cứu được lớn nhỏ trong nhà, thoát nạn, thì danh tiếc của cá nhân ta có xá gì? khi xưa Trần Đăng nhận làm sứ giả cho lữ bố, nhưng lại lập mua cho Tào Tháo. Đến nay cũng không ai nói ông ta có điểm gì không tốt. Nhưng lúc ta sắp đến đây, quân trưởng đã dăng đi dặn lại nếu ta quy hàng Tào Tháo, ngày sau còn mặt mũi nào gặp quân trưởng trọng trị nữa. Quách gia su su tay Phạm mọi việc đều có chỗ dung họa lẫn nhau. Quân trưởng của tương lệnh quân là Tương Thầm chẳng phải cũng đang ở Nghịch thành ư. Ngay cả quách độ ngoan cố, mười trâu không khéo nổi ấy, Luận ra thì cũng là đồng tộc với đề đấy Tân thào với huynh Cũng là đồng tộc Ai vì chủ nấy, có liên can gì đến nhau Sau này khi tàu công bình định Hà Bắc rồi Nhớ đến công lao của huynh Cũng sẽ không để cho trọng trị huynh Phải thua thiệt thấy lớn trong thiệt hạ như vậy Tá trị huynh chẳng qua là đến sắp trước một bước Còn lệnh huynh sớm muộn Cũng sẽ theo bước của huynh thôi Hãy suy nghĩ cho thấu đáo một chút Huynh đệ họ viên, tương tranh Chẳng những làm hại cơ nghiệp của phong phụ Mà còn làm hại cả sĩ đại phu dưới trướng Hại cả ba quân, tướng sĩ Hại cả muôn vàng, dân chúng vô tội nữa chút lòng trung của huynh đệ đại huynh Nếu đem so với những điều ấy Thì đâu là nặng, đâu là nhẹ Xin huynh hãy cân nhắc kỹ Nói đến cầu cuối Dòng quách gia gần như khẩn khoản. Dưới ánh lửa chập chờn Bốn người dài thược như hình ma quỷ Quách gia nhìn chầm chầm vào tân tỵ Còn tân tỵ nhíu chặt hai mày suy nghĩ rất lung Vị sĩ canh cửa không dám thở mạnh dưới cửa viên môn im ắng không một tiếng động nghe thấy cả tiếng côn trùng rả rít trong đám cỏ đêm hồi lâu tân tị mới chậm rãi thở ra một tiếng cất giọng run rẩy như tiếng nấc nghẹn việc đã thế này ngu huynh cũng chỉ còn cách chỉ còn cách ông ta không tiện nói tiếp nhưng đó cũng coi như đã chấp nhận quy thuận rồi Quách gia không để Tân Tị, phải khó xử, vội vang, phái một phái dài. Tá trị huynh, thấu hiểu đại nghĩa. Ngày sau tất được triều đình, trọng dụng, nói đoạn kéo tay Tân Tị đi luôn. Đi đâu vậy? Tân Tị giật mình khựng lại. Tàu công, đã đợi huynh từ lâu rồi. Tân Tị lúc này mới hiểu, hóa ra bọn họ đã thông đồng với nhau cả rồi, nhưng lời đã nói ra khỏi miệng. Có hối cũng vô ích. Đành cắn răng, nhận mệnh. Đại trướng trung quân, đèn đốt sáng choan. Tào Tháo đã chuẩn bị sẵn tiệc rượu, ngồi nghiêng mình vừa uống rượu vừa đọc sách. Đối diện là hai chiếc ghế còn trống. Quách gia dẫn theo Tân Tị, vẻ mặt hổ thẹn, bước vào. Tào Tháo cực cực đầu, sức tự nhiên, dường như đã liệu định được kết quả như vậy. Quách gia huynh Tân Tị, một cái, xong Tân Tị chắp tay nhưng thực sự không biết nên gọi là Minh Công hay Chúa Công nhất thời đứng lặng không nói câu nào tào tháo cũng không làm ông ta khó xử tự tay xót đầy chén rượu nói tân tiên sinh ngàn dặm bôn ba đến đây giúp sức cho triều đình lão phu xin kính ngài một chén tân tị đưa hai tay đón chén rượu nhỏ xíu mà thấy như nặng ngàn cân rượu này đương nhiên là nặng rồi chén rượu ngàn dặm bôn ba giúp sức triều đình này trước khi uống thì ông ta là người giúp rập cho viên gia nhưng uống qua họng rồi thì chủ của ông sẽ là tàu mạnh đức tình thế ấy khiến tân tỵ không dám nghĩ tiếp nữa ngửa cổ chốc nhanh chén rượu không dám nhấp nháp xem chén rượu bán chủ ấy có mùi vị thế nào xin mời gọi tàu tháo chỉ chiếc cây trống để đặt sẵn trước mặt rượu đã uống rồi còn giá bộ trung thần làm chi tân tỵ cũng không tránh né nữa ngồi xuống chỗ của mình tàu tháo phút sâu cười nói Lão Phu chỉ hỏi ngài một câu, viên đàm đầu hàng là thật hay giả, chứ không phải là mượn tay Lão Phu để phá viên thượng, còn hắn thì ngồi ngư ông đắc lợi chứ. Nếu như có sự dối trá, Lão Phu sẽ để huynh đệ hắn tàn sát lẫn nhau, thêm một thời gian nữa, còn ta nhưng khi ấy sẽ bình định kinh châu trước. Là thật hay giả có khác gì nhau đâu, Tân Tị lúc này đã có sẵn chú ý, một khi đã mưu tính cho Tào Tháo, cũng phải lộ rõ một chút tài năng thực sự của mình. Không thể để cho bọn quách gia coi thường được, bèn đánh bảo nói. Minh Công không cần phải hỏi là thật hay giả, chỉ luận về tình thế là được. Tào Tháo bất giác cho mày, nói vậy là thế nào? Tân Tỳ sang sảng nói. Viên gia thủ túc tương tàn. Chẳng phải là do người khác ly gián mà ra. Cả hai anh em họ đều cho rằng đoạt được đại vị thì thiên hạ có thể về tay mình. Trong nhà đánh nhau mà không thèm biết đến nghĩa lớn trong thiên hạ. Này viên đàm cầu cứu Minh Công Có thể thấy là ngu tối thế nào Viên thượng ti vây khốn viên đàm Nhưng không thể hạ được Ấy là lực cặn rồi vậy Bên ngoài việc quân chiến bại Bên trong giết hại mưu thần Huynh đệ tương tranh Nước chia đòi ngã Chiến phạt liên miên Giáp trụ xin cháy rận Lại thêm hàng hán sâu bệnh Đói kém mất mùa cùng nhau kéo đến Nước không có tích trữ Quân không có lương thảo Thiên tai giáng ở trên Nhân họa khốn ở dưới Dân chúng hà bác bất luận là ngu hay trí Đều biết đã đến khi đất sụp, ngói tan Đó là lúc trời làm, mất viên thượng vậy Tào Tháo không thể nghĩ rằng Tân Tị Lại có thể nói ra được những đạo lý lớn như vậy Vội sót đầy thêm cho ông ta một chén rượu nữa Tân Tị không từ chối, ngử cầu uống cạn Lại nói tiếp Binh Pháp có câu Hữu thạch thành thang trì đới giáp Bách vạn nhi vô túc giả Bất năng thủ giả nay minh công đến đánh nghiệp thành Nếu viên thượng không về cứu, Nghiệp Thành tất sẽ mất, không còn chống trở về. Nếu quay về cứu, viên đàm tất sẽ đem quân truy kích phía sau. Đem cái uy của Minh Công đi đánh đám giặc khốn cùng mệt mỏi. Có khác nào cơn gió to, quét sạch lá thu. Ông trời đã đem viên thượng ban tặng cho Minh Công. Minh Công không nhận lấy lại đi đánh Kinh Châu. Kinh Châu sung túc, trong nước chưa có họ loạn. Trọng hủy có nói, loạn giả thủ chi, phong giả vũ chi. Thôi vong cố tồn, quốc chi lợi giả. Ngày nay huynh đệ họ viên không lo kế lâu dài. Chỉ lo đấu đá lẫn nhau, có thể nói là loạn vậy. Kẻ ơ không có cái ân, kẻ đi không có lương thực. Có thể nói là bất vậy. Sáng không lo được chịu, mệnh dân chẳng sống nổi. Minh công lúc này không tới lấy, còn đợi đến khi nào nữa. Nếu viên thiệu diệt viên đam rồi, mai gặp năm sau ngũ cốc được mùa, lại biết hói lợi trước mà nuôi dưỡng thực lực. Minh Công há chẳng phải để mất thời cơ tốt rồi sao? Như này xuất binh là do phiên đàm cầu sinh, danh chính ngôn thuận. Còn loại gì hơn thế? huống chi kẻ địch bốn phương chẳng đau lớn bằng Hà Bắc. Bình được Hà Bắc ký thế ba quân sẽ mạnh mẽ. Ba quân mạnh mẽ sẽ chấn động cả thiên hạ. Thiên hạ chấn động thì Minh Công có thể quét sạch can qua, thống nhất bốn bể mà thành đại nghiệp vậy. Tân Tị đem hết cục thế trong thiên hạ ra nói liền một mạch. Tào Tháo vừa nghe vừa liên tục đập tay xuống bàn Tân tá trị thật giỏi Người này đâu phải kẻ tâm thương Tào Tháo nắm chặt lấy tay Tân Tị Lão Phu đúng là được thủ giáo không ít Có tá trị đến đây mượn quân xin hàng Bất luận thật hay giả Lão Phu nhất luật bằng lòng cho hàng Vậy khi nào xuất binh Tân Tị vội vàng truy vấn Cái này Tào Tháo chợt ngưng lại Ở đây thì không có vấn đề gì nhưng chưa biết chỗ lưu biểu lưu bị không biết có còn quấy nhiễu không. đúng lúc ấy chợt nghe ngoài trướng có tiếng phẩm báo phương tức vội vàng chạy vào khẽ bấm trước công lưu biểu xây kinh châu biệt giá lưu tiên đến nghỉ hòa nghỉ hòa sao Khói đá tảng đang đè nặng trong lòng Tào tháo coi như đã được bỏ xuống ông vỗ vỗ vai tân tỵ ta nghĩ trong vòng một hai ngày tới sẽ có thể rút quân việc công đã nói nhưng còn việc tư tân tỵ tuy ngại ngùng nhưng vẫn không nén được cầu xin Mông minh công nhanh chóng hạ được nghiệp thành cô lớn nhỏ cả nhà tại hạ thoát khỏi lao lung điều ấy tự nhiên tào tháo đứng dậy dặn dò phương tất đi nói với lưu tiên đất nam dương lão phu không tranh nữa hãy bảo tên giặt tay to mau lui quân đi lão phu cũng sẽ nhanh chóng lui binh hai nhà sẽ bãi chiến ở đây phương tất nghe mà vẫn mơ hồ nếu hắn ta hỏi vì sao chúng ta vô cớ không phạt kinh châu thì sao trận chiến này là do chúng ta gây ra mà Trong thời tao loạn này, lão phu muốn đánh ai thì đánh, cần gì có lý do nào chứ? tào Tháo nói xong, chợt thấy mình đã lỡ lời Trả lời như vậy, quả là mất tư cách của một vị tư không đương triệu, bèn đổi giọng nói. Nếu hắn ta hỏi như vậy thật, người hãy nói đó là thiên tử quổ trách lưu biểu, đã lâu, không sai xứ đến triệu kiến là mất đạo thần tử. Còn như muốn bàn bạc gì thì không nói ở đây được, hãy bảo hắn ta, theo lão phu về hứa đâu đến kim điện của thiên tử mà nói, đã hiểu chưa? Rõ, vương tất miệng nói rõ nhưng trong lòng vẫn mơ hồ. Đành dặn dò thế nào thì làm đúng như vậy, Tào Tháo đưa tay đỡ Tân Tị dậy. Lời lão phu nói, ông đã nghe hết rồi đấy. Ngày mai, quay về hứa đô, tâu rõ với thiên tử, rồi chúng ta sẽ lập tức dẫn quân đến Lê Dương, giải vay cho viên đàm. Đến khi ấy, chắc sẽ còn phải vất vả đến ông đấy. Tân Tị biết, điều Tào Tháo nói đến là việc dẫn đường, chỉ lối liên lạc nội gián, vội vàng bằng lòng. Minh Công an tâm tại hạ xin làm hết khả năng của mình Không phải vì Tào Tháo Thì cũng là vì gia quyến của mình Không còn sớm nữa Ta xin tiện tá trị Về trướng nghỉ ngơi Quách gia kéo tay Tân tỵ Vui vẻ cười nói đi xa Tào Tháo nhìn theo bóng Quách gia Không ngăn được thăng thầm Lưu biểu lui quân Tân tỵ xin hàng Tất cả đều đúng như mưu tính của Quách gia Cái giúp lão vô thành đại nghiệp Tất là người này vậy